Đây là những câu chuyện tâm linh Những câu chuyện ma Những câu chuyện trải nghiệm đời thật của các bạn Đã gửi về cho Việt Thảo Bây giờ Việt Thảo xin phép được kể lại Với cái chủ đề là Tuổi thơ ma ám Qua kho tặng chuyện ma dân gian Việt Nam Hôm nay lần thứ 478 Bao gồm những câu chuyện của Mặt trời mọc Mặt trời mọc là cái nickname của một người Câu chuyện nói về người Anh xấu xố Câu chuyện nói về ma ở trong nhà trọ. Và sau cùng là nói về cái tuổi thơ ma ám của Tính. Bây giờ bắt đầu lá thư thứ nhất nha. Lá thư thứ nhất. À, nội dung bức thư như thế này. Chào chú Việt Thảo. Đây là lần đầu tiên con gửi thư bằng email. Con không biết con gửi như vậy chú có nhận được không nữa. Con hiện nay đang sống ở Hàn. Và con xin được giấu tên, cho con lấy tên là mặt trời mập. Con biết chú khi con 8 tuổi, giờ con 23 tuổi rồi. Mong chú đọc câu chuyện của con. Và chỗ nào con viết sai lỗi chính tả, mong chú đừng cười con và sửa giúp con. Con cảm ơn chú. Con có rất nhiều câu chuyện tâm linh và chuyện ma, nhưng con sẽ kể hai câu chuyện cách đây ba năm. Một là về tâm linh, hai là chuyện ma. Nó xảy ra gần đầu năm 2018 và khoảng giữa năm 2018. Con xin, con xin lấy danh xưng là tôi cho chú giải đọc. Đây là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện có liên quan đến người anh xấu xố của tôi. Người anh này, mẹ tôi mang thai, nhưng mà mẹ tôi không có hay biết gì hết. Thì mẹ tôi đã đẻ rớt ra ngoài do lao động quá nhiều. Ngay cả mẹ tôi còn không biết đó là con trai hay con gái nữa. Mẹ tôi nói khi mà nó nó rớt ra rồi, nhìn thì giống như một cục thịt nhỏ vậy thôi. Nhưng mà tại vì sao tôi lại biết đó là con trai mà gọi là người anh xấu số, số Câu chuyện nó là như vậy. Khi mẹ tôi đẻ người anh đầu tiên là anh hai của tôi được 10 tháng, thì mẹ tôi lại mang thai đứa thứ hai. Hồi xưa phải nói mẹ tôi còn khờ lắm Mang thai mà cô không biết mình là mang thai nữa Nên cứ lao động cực nhọc suốt Rồi làm cả những việc nhà Những việc mà hầu như những người khi có thai đều kiên cử Rồi vào buổi chiều tối như thường ngày Mẹ tôi văn mùng sớm Tại vì sợ mũi cắn anh hai tôi Thế là mẹ leo lên trèo lên Dói lên và đang đứng văn mùng Thì thấy bị ra máu Và sau đó Thì bị xảy thai Lúc đó thì cha cũng không có ở nhà Bây giờ nhờ ai bây giờ Mẹ tôi mới nhờ Mấy bác tôi Đi qua giúp cho nằm lửa Và có một người bác đem cục thịt đó Mà bỏ vào cái túi ni lông đem đi chồn Cái chỗ chôn đó Sau này thì người ta trồng lúa Rồi nuôi tôm Cho nên bây giờ thì Mẹ tôi cũng chẳng biết nó nằm ở chỗ nào Rồi qua đi Thời gian dần qua đi, mẹ tôi cũng quên luôn về cái đứa con đó. Cho đến gần đầu năm 2018, tôi có chở mẹ tôi đi làm tóc. Thì có một người phụ nữ gọi là cô Bảy, tướng thì nhỏ xíu à. Nhìn nó thì cũng không được bình thường. Nghe nói là người này có một người chị chết đuối cứ đi theo hoài à, cho nên coi bói được. Mà cô Bảy này lạ một điều không có coi bằng bài. Hay là bằng gì hết. Cậu chỉ nhìn mặt và nhìn bàn tay coi thôi. Thế là tôi mới kêu mẹ tôi. Mẹ ơi, gần qua năm mới rồi. Mẹ coi thử ngoẻ để đi coi nó ra làm sao. Thế là mẹ tôi ngồi xuống và cô Bảy cũng ngồi xuống. Lúc ấy thì cô Bảy sắc mặt thay đổi mới hỏi mẹ tôi là muốn coi cái gì. Mẹ tôi lúc đó thì chỉ lo cho tôi thôi chứ đâu có lo cái gì khác nữa. Cho nên mẹ tôi chỉ muốn là cô bảy coi giùm cho tôi sau này chồng con ra sao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.